320 đế tôn Tiếu Đông Phòng Trường 2276 Diễm Phúc 2. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện OD.XYZ mọi người nhao nhao nhìn lơ A I Mơ Chỉ thấy trong hư không tóc tím như thác nước Như trường Hà Đổi Chiều Đột nhiên tóc tím đầy trời thu lại. Một vị lão giả đi vào trên giảng đạo nhai. Thân hình quét ngang. Ngăn ở trước người Long La Phổ Tôn. Khí thế đột nhiên bộc phát. Như là biển lớn mênh mông hướng Long La Phổ Tôn áp đi. Trong chốc lát, trên giảng đạo nhai ánh sáng tím khắp nơi trên đất. Đem tất cả mọi người ánh thành màu tím. Tất cả mọi người cảm giác được loại uy áp bá đảo tuyệt luôn này. Cuồn cuồn cuồn cuồn. Long la phổ tôn bị áp bách đến long khí quanh thân bay múa. Long khí đùng đùng bảo liệt. Liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Đỉnh đầu hốn độn thiên nguyên trung cạch một tiếng vang thật lớn đem khí thế của lão giả này triệt tiêu. Lập tức Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung bay lên, hướng lão giả kia đánh tới. Lão giả này đúng là Tử Tiêu lão đạo, nhìn Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung bay tới làm như không thấy. Quay người hướng sang nam đi đến, thản nhiên nói: "Long La phủ tôn hử lạnh một tiếng." Thu hồi Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung, ánh mắt rơi vào trên người Tử Tiêu lão đạo. Người không đủ tư cách. Tử Tiêu lão đạo mắt lộ ra ánh sáng tím rơi vào Tử Tiêu Tiên Vương trên người. Tử Tiêu Tiên Vương tóc tím tung bay. Hai người ánh mắt tao ngộ, lại tự tránh đi. Ánh mắt Tử Tiêu lão đạo rơi vào trên thân bọn người câu trần. Hậu thủ Trường sinh, chỉ thấy bảy vị bạn cũ này đối với hắn làm như không thấy, như trước chuyện trò vui vẻ, phản phất giống như chưa phát sắc ra, không khỏi thở dài một hơi. Trong nội tâm sinh ra bi thương chi ý, nhân tình lương bạc bát tiên vương chúng ta nhìn như giao tình tốt, nhưng trên thực tế cũng là chia sẻ. Bọn người câu trần chắc hẳn đã sớm nhìn ra mánh khóe Nhưng sợ đắc tội thần mấu đảo quân sau lưng đồ giả mạo này Bởi vậy cũng lười truy hỏi Tiên nhân đi vào trên giảng đảo nhai ngày càng nhiều huyền đô tiên quân môn hạ hồ thiên tiên vương cùng tịch tiên vương Càn nguyên tiên quân môn hạ trung tú tú cùng bán viên Cũng từng người đi vào Còn có rất nhiều mặt lạ hoắc hẳn là rất nhiều tồn tại cổ xưa đang bí mật bồi dưỡng. Giảng đảo nhai thật lớn, nhiều người như vậy tụ tập cũng không lộ ra chen chút. Đột nhiên có người kinh thanh nói, thanh thường cùng Tùng Nguyên đã đến. Giang Nam nghe vậy, lỗ tay giật giật, mở mắt đứng dậy. Chỉ thấy thanh thường nữ tiên cùng tùng nguyên chân tiên kéo dài qua hư không? Cất bước tầm đó đi vào trên giảng đảo nhai. Trên giảng đảo nhai chú tiên xôn sao? Một nam một nữ này phiêu giật. Rõ ràng là không có sử dụng bất luận pháp bảo gì. Không có mượn nhờ lực lượng tiên quân. Mà là bằng thực lực hai người bọn họ xuyên qua tầng hư không thứ sáu đi vào giảng đạo nhai tuy là hai người liên thủ nhưng như trước có thể thấy được hai người này cường đại cùng bất phàm phải biết rằng hai người bọn họ cũng là chân tiên chưa từng tăng lên tới tiên vương cảnh giới liền có được thực lực bực này quả thật đáng sợ Một vị lão tiên vương tóc trắng xóa vuốt vuốt tròm sâu. Ha ha cười nói. Thật sự là chỉ ước huyên ương không thành tiên. Lắm miệng. Thanh thường tiên tử giận dữ. Mắt hạnh trừng to quát lớn. Tùng nguyên thì đứng ở một bên. Lộ ra dáng tươi cười chất phát. Vụng trộm hướng lão tiên vương tóc trắng kia dơ ngón tay cách lên. Lão tiên vương kia lơ đến kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tùng Nguyên đảo hữu còn không có đắc thủ? Giang Nam giờ khóc giờ cười, liên tục giò xếp hai người này. Trong nội tâm buồn bực, hôm nay hai người này tu luyện đều là tiên đảo. Hắn phân không ra ai là trọng quang tiên quân, ai là ma há cổ thần. Bất quá vô luận ai đoạt xá thanh thường tiên tử biến thành thân nữ nhi. Chỉ sợ đều là một sự tình rất khó chịu. Trọng quang cùng ma há trọng sinh. Vì tìm được vị trí bất không đảo quả mà liên thủ. Không biết bọn hắn có tìm được hay không. Bất không đảo quả đến cùng rơi vào trong tay ai. Thanh thường cùng Tùng Nguyên cũng phát hiện giang nam. Hai người liếc nhau, sắc mặt cũng có chút ít xấu hổ. Thanh thường tiên tử nhìn thấy Giang Nam hướng bọn hắn xem. Không khỏi giận dữ. Lộ ra tư thái kiều mi khả nhân của nữ nhi. Đón lấy nâng lên tay ngọc thon thon. Ở trên cổ lao thoáng một phát. Là uy hiếp Giang Nam. Chỉ cần hắn dám nói lung tung. Liền làm thịt hắn Giang nam dị thường kinh ngạc Đột nhiên ôm bụng cười to Thanh thường tiên tử giận dữ Càng thêm vũ mì xinh đẹp Xem choáng váng không biết bao nhiêu người Tùng nguyên đảo hấu thật sự là phúc khí tốt a, Diễm phúc sâu Vị lão tiên vương tóc trắng kia cảm khái nói Người nhất định phải chết Thanh thường tiên tử phòng má thở phì phì nói: Bộ dạng thanh thường tiên tử lúc sinh khí hờn dối tươi đẹp thật sự là ta thấy yêu tiếc đây này. Nếu có thể được một đêm cơ duyên ưu yếm liền không phụ kiếp này. Ngọc lâm tử cũng nhìn không được nữa cảm khái nói để cho rất nhiều tiên tử trong nội tâm bất mãn. Bất quá bọn người tiên tử không thể phủ nhận chính là. Tư sắc của thanh thường tiên tử hoàn toàn chính xác hơn xa các nàng. Hơn nữa nàng có một loại khí chất đặc biệt. Thanh nhã cao quý. Làm cho nam nhân rất muốn chinh phục. Thanh thường tiên tử cơ hồ phát điên. Nàng hoàn toàn chính xác cực đẹp. Đẹp đến đủ để cho tất cả nam nhân Tim đập thình thịch. Nhưng linh hồn của nàng Lại là một nam nhân Nàng cũng không phải Không có nghĩ qua cải tạo thân thể Đem mình biến Thành một nam tử Bất quá sư tôn trên Danh nghĩa của nàng là Minh Phạm Tiên Quân Nếu cải biến thành thân nam nhi Chỉ sợ sẽ bị Minh Phạm Tiên Quân Phát giác dị thường Đem nàng bắt được Luyện hóa đảo quả của hắn Đoạt bảo vật của hắn Tiên quân cấp đảo quả Cho dù là đạo quả tàn phá Công hiểu cũng không như bình thường Đủ để cho minh phạm tiên quân đồng tâm Chỉ khi nào nàng có thực lực tự bảo vệ mình Mới dám cải biến thân nữ nhi Khôi phục thân nam nhi Bất quá trước đó, nàng còn cần tìm ra rốt cuộc là ai dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen. Trộm đi bất không đảo quả. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nàng liên tục chú mục sang nam. Mặt mày truyền sóng. Giống như thu thủy. Ngược lại khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Cho rằng vị tiên tử này coi trọng huyền thiên giáo chủ. 321 Đế Tôn Tiếu Đông Phong chương 2277 Đại diễn Cổ Thần 1. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz Giang Nam đối với cái này làm như không thấy. Ánh mắt hướng mọi người trên giảng đảo nhai quét tới. Đem rất nhiều thế hệ trước cùng trẻ tuổi thu nhập đáy mắt. Nơi đây tụ tập hào kiệt tài tuấn của tiên giới từ xưa đến nay. Tụ tập dưới một mái nhà như là quần tinh sáng trói. Thiên hoang cùng vô tà hai đại đảo quân chuyển thế. Không biết có ở trong đó hay không. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Chỉ là bọn hắn đến cùng chuyển thế trở thành ai? Hoặc là nói đoạt xá ai? Nghe ý tứ của ma thiên tiên quân. Ngoại trừ thiên hoang cùng vô tà hai đại đảo quân ra. Còn có tồn tại cường đại khác trong vô nhân khu đắc chuyển thế đến tiên giới. Mục đích những tồn tại này tiến vào tiên giới. Là vì cướp lấy quyền khống chế thời đại này. Những người này cũng sẽ không buông tha cho cơ hội tốt nguyên thủy chi địa này. Lần này ở bên trong nguyên thủy chi địa. Không chỉ là đệ tử của rất nhiều đại lão tiên giới tranh phong. Chỉ sợ còn lẫn vào không biết bao nhiêu lão quái vật chuyển thế. Tiên giới thượng có hai cung. Dưới có rất nhiều tiên vương. Lại có tám đại tiên thiên pháp bảo. Lưỡng đại tiên thiên linh bảo chấn áp. Nhìn như vững chắc kỳ thực bấp binh. Hơi không cẩn thận sẽ gặp can cơ mất sạch. Biến thành thiên đường của lão quái vật tiền sử Tiền sử đảo quân chuyển thí Ở lúc đồng cảnh giới vô cùng cường đại Băng liên thánh mấu nói Bọn hắn thậm chí so với ta còn cường đại hơn Ánh mắt sang nam từ trên mặt bọn người ngọc lâm tử Long la phủ tôn Kim huyền Tu A mộng khiết đảo hoa Lại dò xếp từng tiên nhân còn trẻ. Thầm nghĩ. Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ trong hư không rất cao truyền đến. Chấn động. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không tầng hư không thứ sáu tiên giới. Đột nhiên xuất hiện thành từng mảnh cung điện cung khuyết. Tiên quang tràn ngập các loại màu sắc. Sáng trói gì thường. Mỗi một tòa cung điện đều xa hoa. Tản mát ra tiên đảo hàm súc bất đồng. Có thánh khiết, có trang trọng, có uy nghiêm, có phong cách cổ xưa, có đại khí, có cổ thụ đứng vững, có nhiều màu, có thông thấu. Cái đó là Ngọc Kinh Thành, tiên ngọc đẹp nhất xềng tiên thành. Mau nhìn, phiến tiên cung kia là huyền đô cung. Chỗ thần long bay múa là bồ đề tiên thành. Phiến tiên cung kia là minh đường. Nơi ở của minh đường tiên quân. Còn có minh phạm tiên thành. Phạm âm chấn động là minh phạm tiên thành. Địa phương cây gậy gốc đứng vững kia chỉ sợ là càn nguyên tiên thành đi à nha. Tiên thành từ trong tầng hư không thứ bảy hiện hiện. Nơi ở của viên không tiên quân. Nguyên một đám kiến trúc rất tròn tựa như vòng tròn lớn đứng vững. Hơn nữa những kiến trúc này không ngừng chuyển động. Giữa các viên không là nguyên một đám đại thiên thời không. Cho người một loại cảm giác như ý. Không linh thông thấu. Cực kỳ rung động. Ngọc kinh thành quang co vòng vèo chín vạn giảm. Môn hộ tiên thành trùng trùng điệp điệp. Một mặt tường thành liền có hai trăm bốn mươi cửa thành. Trong ngọc kinh thành chia làm ba cung thượng trung hạ. Nội thành thần thổ lá xanh. Châu báo treo cao giống như mặt trời mặt trăng và ngôi sao trói mắt. Trong tiên thành gieo trồng ngũ sắc tiên tri nhiều đến mấy vạn loại. Vô số tiên tri như là Mỹ Ngọc. Trong tiên tri công tác chuẩn bị tiên đảo. Hàng tỷ tiên đảo từ trong tiên tri phát ra. Đại đảo ngang trời. Sáng trói gì thường. Mà huyện Đô Thành cũng có phạm vi chín vạn dặm Tiên thành không có xa xỉ hoa lệ như Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà bốn phía huyện Đô Thành khắp nơi bảo lâm trên đất. Tên là Tứ Phương Bảo Lâm. Cành lá của thần thụ ở trong hư không bay múa. Trong thành có hồ sen. rộng lớn bát ngát. Nhiều đóa hoa sen phạm vi mười trượng. Trong hoa sen thai ngén đại thiên thời không. Bảo quang sông thẳng lên trời. Mà bổ đề tiên thành càng thêm bao la. Trong thành có một cây bổ đề thần thụ. Cành lá ngang trời, đem đại thành bao phủ ở hạ phương. Từng mảnh bồ đề diệp tiên quang bốn phía, tiên đảo bay lên không. Đại thủ có cử long quay quanh, đầu rồng về phía trước. Ngưng mắt nhìn đi, uy áp thâm trầm. Minh đường thành hào quang sáng trói, như là lưu ly thông thấu. Tiên nhật trăng sáng bị xem trở thành châu báo đọng ở phía trên minh đường. Trừ lần đó ra còn có tu thành phong cách cổ xưa to lớn cao ngạo. độ sổ. Tiên hoa dị thảo khoe màu đua sắc. Giống như nữ nhi quốc. Lại có tiên thành phong cách cổ tự nhiên giống như sơn thủy. Lại có côn luôn thiên môn, ngọc cung các loại tiên thành tất. Cả có chỗ thần thánh bất phàm. Trừ lần đó ra còn có nơi ở cũ của rất nhiều tiên quân truyết trận Hoang vu chống vắng. Đương nhiên còn có càn nguyên thành như đại bổng tử án vàng rực rỡ đứng vững. Lộ ra có chút chẳng ra gì cả. Nơi ở của rất nhiều tiên quân. Từ trong tầng hư không thứ bảy hiện ra. Minh mùng. Thần bí. Nghiêm túc và trang trọng, đảo âm không ngứt không dứt, tiên khí đập vào mặt để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, động phủ của tiên quân tuy khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ, nhưng chỉ là một góc của tiên đế cung cùng tiên tôn cung, là một bộ phận của hai đại đảo cung, hai đại đảo cung chính thức. So với trong mắt của bọn họ chứng kiến càng khí thế bàng bạc. Nguyên tháp, nguyên đỉnh cùng tiên thiên pháp bảo khác là giấu ở chỗ sâu trong đảo cung. Đảo cung thần bí, mặc dù là tiên quân ở lại chỗ đó cũng không có thể hoàn toàn biết rõ. Có người tâm thần kích động. Thấp giọng cười nói, ở trong đảo cung có được tiên thành của mình. Là sự tình tuyệt đại đa số tiên nhân tha thiết ước mơ Không chỉ có đại biểu cho thành tựu cùng vinh quang trí cao vô thượng Hơn nữa đảo cung cũng có thể tầm bổ đảo quả Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước thăm dò đế cùng tôn lưu lại huyện bí. Bất quá Cũng không phải tất cả tiên quân đều kỳ vọng ở trong đảo cung thành lập tiên thành Ví dụ như băng phách huyện nữ chứng được đế quân, liền chưa từng tiến vào hai cung. Băng phách huyện nữ chủ yếu là bởi vì hai cung đều lôi kéo nàng. Nếu cử tuyệt một phương, tất nhiên sẽ gặp đến chèn ép Nàng vừa mới thành tiên quân còn chưa đứng vững nền móng. Vô luận đắc tội tiên đế cung hay là tiên tôn cung. Nàng đều chịu trách nhiệm không dậy nổi Mà ma thiên tiên quân thì có thân phận tội phạm truy nã Mặc dù muốn gia nhập hai cung cũng không thể vào Cũng không phải là hắn không muốn tiến vào hai cung Người chắc hẳn đã đến đùa á 322 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2278 Đại diễn Cổ Thần Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz bên trong tiên thành trùng trùng điệp điệp. Các tiên quân lộ ra thân hình to lớn cao ngạo, ngồi xếp bằng ở bên trong khánh vân. Thần thánh trang nghiêm, ngọc kinh tiên quân mở miệng, thanh âm ồ ồ truyền xuống nói: "Nhưng tiếc, hai đạo Hưu Ma Thiên cùng huyền nữ chưa từng trình diện." Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Bất quá hai môn hạ của ta phải vào nguyên thủy chi địa. Một đảo hồng mông trường hà xuyên qua hư không đem linh lung đảo nhân cùng tuyên lâu tiên vương đưa vào trên giảng đảo nhai. Tu ác tiên quân đột nhiên cười ha ha. Lấy tay hướng trong tầng hư không thứ sáu trộp tới. Cười nói, ấm ầm. Tầng thứ không thứ 6 tiên giới kịch liệt chấn động ở bên trong tu a thành tiên quang bắn ra che khuất bầu trời vô số tiên đạo hiện hiện Lát lư không ngớt sắc mặt tu a tiên quân hơi trầm xuống hiển nhiên lúc này đây cùng ma thiên tiên quân va chạm nho nhỏ cũng không có chiếm được tiện nghi đột nhiên Hồng mông hốn đồn cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Xâm nhập trong tầng hư không thứ sáu tiên giới. Chỉ thấy một tòa hốn đồn thiên quốc xâm nhập tầng hư không thứ sáu. Lộ ra một góc rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy. Gương mặt một hốn đồn cổ thần cổ xưa rán ở trên màng thai của hồng mông thiên quốc. Mục to như thiên nhật. Ha ha cười nói ta cũng tiến đưa mấy cổ thần tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa, không biết các vị đạo hữu định như thế nào. trên giảng đạo nhai một mảnh hỗn loạn, rất nhiều cường giả tiên giới bị hỗn đồn chi khí ngập trời kia ép tới cơ hồ không thở nổi. hỗn đồn cổ thần, các tiên vương thế hệ trước như trường sinh tiên vương sắc mặt ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài. Tử vi tiên vương cắn răng nói, hốn đồn thiên quốc, hốn đồn cổ thần có ba đại thống lĩnh. Gia ma bị chém đầu, ma ha đắc vẫn lạc. Còn có một là đại diễn cổ thần, trong đó đại diễn cổ thần thực lực cường đại nhất. Khống chế hốn đồn thiên quốc, chính là bá chủ trong bá chủ. Là tồn tại sắp siêu thoát tiên quân cấp trở thành hốn độn tiên quân. Hơn nữa cũng là tồn tại khống chế tiên thiên linh bảo nguyên trung. Đại diễn cổ thần ký thừa nguyên trung của bất không đảo nhân. Nhiều lần đánh tiên giới. Tạo thành thương vong thật lớn cho tiên giới. Tiên nhân tử thương vô số. Thậm chí ngay cả tiên quân cũng vẫn là không ít. Đây mới thực là cự vô phách Bên trong tiên quân không có địch thủ của hắn Nếu không phải tiên giới tiên quân đủ nhiều Tiên giới sớm đã bị hắn bình định Tiên quân trong hai cùng Nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng lên Duy chỉ có huyền đô tiên quân mặt không đổi sắc Tựa hổ việc không liên quan đến mình Càn nguyên tiên quân thì lộ ra vẻ hưng phấn. Có nhiều thú vị nhìn chằm chằm vào hốn đồn thiên quốc cao thấp giò xét. Ngọc Kinh tiên quân mở miệng. Mỉm cười nói. Ở chỗ sâu trong hốn đồn thiên quốc. Gia ma cổ thần không đầu hiện hiện. Trong lồng ngực truyền đến tiếng cười kinh thiên đồng địa. Chấn triệt tầng hư không thứ sáu. Chư vị đảo hữu. Rất nhiều tiên vương các ngươi dũng mãnh vào nguyên thủy chi địa Tiên giới hư không Chúng ta thừa cơ đánh tiên giới Chỉ sợ các ngươi cũng muốn tử thương vô số Thậm chí không thể nói trước tiên quân cũng muốn vẫn lạc mấy vị Đại diễn cổ thần cười ha ha nói Bọn người ngọc kinh tiên quân cao mày Huyền đô đột nhiên mở miệng nói Ánh mắt của đại diễn cổ thần hướng huyện đô tiên quân nhìn lại, sắc mặt biến hóa, ăn. Huyện đô đảo hữu quả nhiên bất phàm trải qua 5.400 vạn năm kiếp số, sáng tỏ nhân quả. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng đã đến trình độ chạm nhân quả trứng thiên quân. Xem ra tương lai tiên giới, ta cũng không phải là không có đối thủ. Ta đảo không cô độc. Ta đảo không cô độc. a, nói đến đây, đại diễn cổ thần khóc lớn cười to. Trong hai trọng mắt thậm chí có nước mắt tràn ra. Rơi xuống. Vì trên đường phía trước của mình có thể có đối thủ cùng đảo hữu mà vui mừng. Hắn vừa khóc vừa cười. Nhưng lại làm cho người không có cảm giác được dáng vẻ kệ cấm chút nào. Ngược lại cảm giác được trong nội tâm đại diễn cổ thần thành tâm thành ý. Thành tâm thành ý tại đạo thành tâm thành ý tại tâm. Thành tại đạo. Dùng ở trên đường cầu đạo. Vì mình có thể có đối thủ cùng mình tương địch mà vui mừng. Thành tại tâm. Khóc lớn cười to ở bản tâm. Chỉ cần điểm này tạo nghệ đạo tâm của hắn. Dĩ nhiên trên xa tiên quân khác. Đại diễn cổ thần vừa thốt lên xong Ngọc Kinh. Long Lạc. Cảnh nguyệt các tiên quân tiên giới cổ xưa nguyên một đám sắc mặt đột nhiên. Nhao nhao hướng huyền đô tiên quân nhìn lại. Bất quá rất nhiều tiên quân sắc mặt lập tức như thường. Nhìn không ra nổi tâm nghĩ gì. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết tin tức này để cho trong nội tâm bọn hắn chấn động. Có người tâm kinh, có người sợ hãi, có người nổi lên tâm tư khác. Huyền Đô gặp nạn 5400 vạn năm, đoạn đi nhân quả của mình cùng hạ giới, lại thu huyền hoàng lão tổ, đoạn nhân quả mình mở huyền hoàng đại thế giới. Hắn cẩn thận thăm dò đã đem hết thảy nhân quả của mình làm sạch, chỉ đợi đem nhân quả chấm dứt, liền có thể chứng được thiên quân, siêu việt tiên quân. mà để cho huyền đô tiên quân gặp nạn, không ít tiên quân trong hai cung tham dự, có người ở ngoài sáng nhúc tay, có người trong âm thầm ngáng chân. Trước khi huyền đô thành tựu thiên quân tất nhiên phải đoạn nhân quả. Có thể nghĩ bọn hắn sẽ có kết cuộc như thế nào, mặc dù không chết, nhưng khó miễn sẽ bị trấn áp chèn ép Ngồi chờ chết thực sự không phải là tác phong của thiên quân. Coi như mình không có vấn là lo lắng. Nhưng thể diện đối với bọn họ mà nói cũng là rất trọng yếu. Sắc mặt huyền đô tiên quân không hề bận tâm Lạnh nhạt nói Đại diễn cổ thần cười ha ha nói Tốt Hôm nay có huyền đô đảo hướng ở đây Ta không thể không cho ngươi mặt mũi Năm đó đế tôn cùng bất không đảo nhân chung một chỗ mở tiên giới Hốn độn cổ thần ta cũng xuất lực rất nhiều Mới có được tiên giới hôm nay Bởi vậy chúng ta phái người ra, chắc hẳn cùng người tiên giới giống nhau. 323 đế tôn. Tiểu Đông phòng, chương 2279. Các ngươi tính là cây sấm ấy. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izzlongla bộ đề tiên quân cười lạnh nói, giống nhau. Tiên đế Tiên tôn, bất không, ba người khai thiên, không phải hai người. Chẳng lẽ đại diễn đảo Huynh không biết số học đại diễn cổ thần đánh cái ha ha. Cười tùm tỉm nói, long la bồ đề tiên quân đang muốn đáp ứng, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng tâm miệng, không có nhận lời. Các tiên quân khác sắc mặt biến hóa. Âm thầm oán trách long la Bồ đề tiên quân. Lần này tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra. Tiên nhân tiến vào trong đó nhiều đến hơn hai trăm. Hơn hai trăm chân tiên. Tiên vương kia. Giờ phút này đều tụ tập ở trên giảng đảo nhai. Nếu là loại ngu xuẩn vô chi nhìn thấy. Còn tưởng rằng là chân tiên không bằng chó. Tiên Vương đi đầy đất, lại không biết đây là lực lượng trung kiên của tiên giới trong 800 triệu năm phát triển ra. 800 triệu năm cũng không quá đáng hơn 200 chân tiên, tiên vương, số lượng ít đến tức lộn ruột. Hỗn độn thiên quốc phái ra một nửa nhân mã, vậy thì có hơn 100 hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần có được thân thể biến thái, thân thể chân tiên cấp cổ thần cũng đã đạt tới tiên vương, mà tiên vương cấp hốn độn cổ thần, thân thể hắn càng là thẳng truy tiên quân, người biến thái càng là có thể cùng tiên quân so sánh. Hơn một trăm hốn độn cổ thần đủ có thể đem tất cả tiên nhân đồ sát không còn. Huyền đô tiên quân lông mày nhẹ nhàng dơ lên, nói khẽ hỗn độn thiên quốc trước mắt có hai tiên quân cấp cổ thần... Thì được phái ra bốn người. Gia ma cổ thần cười nói... Huyện đô tiên vương giống như cũng có hai danh ngạch ạc. Ở bên trong hốn đồn thiên quốc ta... Tiên vương cấp cổ thần số lượng cũng không ít. Tuy số lượng không bằng tiên vương trong tiên giới... Nhưng mà có hai ba mươi tên. Cho nên... Hỗn độn Thiên quốc ta nên có 60 danh ngạch mới đúng." Huyền Đô Tiên quân lắc đầu nói, "Trong Hỗn độn cổ thần không có Tiên Châu chi chủ, cho nên Hỗn độn Thiên quốc chỉ có thể phái ra bốn người." Gia Ma cổ thần nhíu mày. Đại diễn cổ thần cười nói, "Cảnh Nguyệt nữ quân ho khan một tiếng, nói khẽ, "Bởi vì chúng ta quay trở lại rồi." Đột nhiên hai thanh âm đồng thời vang lên. Hai cổ thần cổ xưa xuất hiện. Khí tức bắt đầu khởi động. So với da ma cổ thần không yếu chút nào. Nhưng khí tức càng thêm tang thương. Hai cổ thần này lớn lên giống như đúc. Một đầu tóc rối bời như lời kiếm màu tím. Ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn không giống người thường. Trong đó hai con ngươi một cổ thần. Mỗi một con mắt vậy mà có ba khỏa đồng tử tuyết trắng lách vào chung một chỗ. Ba đồng tử thỉnh thoảng quay chung quanh trung tâm chuyển động thoáng một phát. Thay đổi vị trí. Mà đổi thành một cổ thần khác thì mọc ra đồng tử màu vàng cũng là ba đồng tử lách vào trong một con mắt. Sau lưng hai cổ thần này kết sinh ra cánh, mở ra dựng thẳng ở sau lưng. Kim đồng cổ thần, ngân đồng cổ thần. Nguyên lai là hai bại hoại các ngươi. Ngọc Kinh tiên quân bỗng nhiên đứng dậy. Lạnh lùng nói. Hai người các ngươi. Bị bất không đảo nhân lưu vong tới man hoang chi địa. Các ngươi rõ ràng còn có thể tìm được đường trở về. Sau lưng kim đồng cổ thần hai cánh triển khai. Chớp lên một cái. Cười ha ha. Thanh âm như là kim thạch. Bất quá cũng may chúng ta rốt cuộc tìm được con đường đi ra ngoài. Không thấy chúng ta trở lại đó sao? Ngọc Kinh tiên quân hử lạnh một tiếng. Hiển nhiên cùng huyên để kim đồng ngân đồng thủ cũ rất sâu. Càn nguyên tiên quân đột nhiên cười nói. Đắc như vậy, hỗn độn thiên quốc liền phái ra tám người a. Đôi mắt hai người Kim Đồng Ngân Đồng ngay ngắn rơi vào trên người hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhau. Thấp giọng nói, cái thằng này hẳn là phế vật năm đó đi theo sau lưng đế cùng Tôn kia. Trong hàng đệ tử đế Tôn đứng cuối hàng. Như thế nào hôm nay rõ ràng chứng được tiên quân rồi hả? Ngay cả thằng này cũng có thể chứng được tiên quân. Như vậy chất lượng tiên giới tiên quân có thể lo. Đại diễn cổ thần thò ra một bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đứng tám cổ thần. Rõ ràng là tiên vương cấp. Cách bàn tay này khe khẽ sung lên. Lập tức xuyên phá hốn độn thiên quốc. Thăm dò vào tầng không thứ 6 của tiên giới thư không kịch liệt chấn động như là nhấc lên bão táp lớn lao gào thét gậy lên tầng tư không thứ sáu tiên giới thậm chí mọi người ở trên giảng đạo nhai cũng cơ hồ bị hư không bão táp cuốn đi ra ngoài trong hai đại đạo cung truyền đến từng tiếng hừ lạnh từng bàn tay lớn nhau nhau thỏ ra hướng bàn tay của đại diễn cổ thần hung hăng đập đi Chỉ có huyền đô tiên quân. Cản nguyên tiên quân không có nhúc nhích. Ngọc Kinh tiên quân trần chờ thoáng một phát. Cũng không có ra tay. Mà vào lúc này. Đột nhiên chỉ thấy hư không đột nhiên bình thường lại. Gió êm sóng lặng. Đại diễn cổ thần nhẹ nhàng lật tay. Đem tám hốn đồn cổ thần đặt ở trên giảng đảo nhai. Trong hai đại đảo cung bọn người tu A, viên không tiên quân thấy thế vội vàng thu hồi pháp lực từng người. Bọn hắn vốn cho là đại diễn cổ thần ý định đem chân tiên tiên vương trên giảng đảo nhai hết thầy đánh chết. Bởi vậy toàn lực ra tay ngăn trở. Lại không ngờ rằng đại diễn cổ thần rõ ràng thu pháp lực, bọn hắn cũng đành phải thu hồi pháp lực. Trong nháy mắt bọn hắn thu hồi pháp lực. Đột nhiên chỉ thấy bàn tay lớn kia sáu chỉ dơ lên. Một ngón tay vừa thô vừa to linh xảo vô cùng búng ra. Bạc. Viên không tiên quân dẫn đầu lọt vào công kích. Bàn tay lại bị một ngón tay kia xuyên thủng. Phá vỡ một cái đồng lớn. Toái cốt bay loạn. Bạ ba bạ bà. Lại là năm âm thanh nhẹ vang lên truyền đến. tu a Long la bồ đề. Cảnh nguyệt. Thái chân. Minh phạm năm đại tiên quân từng người bị thương. Bị bắn ra năm cái lỗ máu. Tầng hư không thứ sáu. Bóng ngón tay tung bay. Bọn người tự nhiên lão quân. Thiên môn tiên quân. Côn luôn tiên quân cũng chưa kịp thu về bàn tay. Giờ phút này pháp lực lại bị bọn hắn thu hồi. Lập tức lọt vào công kích Nguyên một đám bàn tay phổ chế. Chỉ trưởng tầm đó máu tươi đầm điệp. Trong hai cung. Từng tiếng gầm lên truyền đến. Rất nhiều tiên quân vậy mà cùng một chỗ bị thương. Không khỏi nhau nhau giận dữ liền muốn đứng lên Đồng thủ. 324 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2280. Các ngươi tính là Cây rắm ấy? hay Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz đại diễn cổ thần cười ha ha. Thu bàn tay về, cười nói: Kim Đồng Ngân Đồng hai đại cổ thần trăm miệng một lời nói, không sai. Chư vị đạo hữu tiên giới gần đây chú ý dùng lý phục người, hẳn là muốn y thế hiếp người không nói đạo lý rồi hả? Các tiên quân sắc mặt hơi trầm xuống, lại từng người ngồi xuống. Đại diễn cổ thần này thật là một đời kiệt xuất có tài trí mưu lược, là nhân vật kiêu hùng. Trong nội tâm Ngọc Kinh tiên quân trầm xuống. Vừa rồi nếu ta ra tay chỉ sợ cũng gặp hắn đà kích. Sắc mặt đại diễn cổ thần đột nhiên chìm xuống quát Đây là việc cần giải quyết thứ nhất. Vâng. Trên giảng đảo nhai. Tám tiên vương cấp cổ thần ngay ngắn khom người. Đón lấy một cổ thần bước đi ra. Nhìn quét mọi người. Lạnh lùng nói, kính xin đứng ra để cho chúng ta nhận thức một hồi. Từng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam. Giang Nam hò khan liên tục, khóe miệng tràn huyết. trầm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, ngươi nhất định phải chết. Hốn độn cổ thần kia sắc mặt đảm mạc nói. Long la phủ tôn đột nhiên cười ha ha. Vương người đứng dậy. Hốn độn cổ thần kia tầm mắt buông xuống, lạnh lùng nói. Ngươi chết chắc rồi. Hốn độn cổ thần khẩu khí thật lớn, rõ ràng xem tiên giới ta như không có gì. Thật coi tiên giới cường giả ta đều là người chết sao. Long la phủ tôn cười lạnh nói. Nói hay lắm. Ba âm tiên vương vỗ tay tán thưởng. Cười nói. Kim huyên cười mỉm nói. Trong thanh âm của đầu ngạn mang theo sát khí lăng lệ ác liệt. Lạnh như băng nói. Lại một tuổi trẻ tài tuấn cười ha ha. Vẻ mặt hưng phấn. Tám hốn đồn cổ thần kia sắc mặt không thay đổi. Tùy ý cắt chân tiên tiên vương tiên giới ngươi một lời ta một câu đột nhiên một cổ thần lạnh lùng nói trên giảng đạo nhay các cường giả sát khí bành trướng kích động lẫn nhau đối lập hào khí dần dần ngưng trọng nghe không được bất luận một tiếng vang gì đột nhiên tiếng ho khan vang lên giang nam kịch liệt ho khan trong cổ họng một ngụm máu tươi sông tới Sơ tay gạt đi vết máu ở khóe miệng. Muốn giết ta. Ánh mắt sang nam chậm rãi từ trên mặt mọi người đảo qua. Khẽ cười nói. Cho dù đảo quả của ta lọt vào trọng thương. Chỉ còn lại có hai thành tu vi hai thành thực lực. Ta cũng là hổ đói. Muốn ăn thịt người. Các ngươi Tính là cây sắm ấy. Khúc khúc hắn lại kịch liệt lo khan, vẻ mặt tịch ơ, tình lo lắng nói, đừng nói nữa, ngươi lại hộp máu. Trên giảng đảo nhai hào khí trở nên vô cùng áp lực. Cổ thần đến từ hốn đồn thiên quốc, cường giả nổi tiếng môn hạ của tất cả đại tiên quân tiên vương. Bát tiên vương, tam đại tiên vương. Ánh mắt nhao nhào rơi vào trên người Sang Nam, các ngươi tính là cái sấm ấy? Lời này cực kỳ thô lỗ, nhất là đối với mấy tồn tại cao cao tại thượng mà nói, lộ ra càng chói tai. Nhưng Sang Nam hết lần này tới lần khác đã nói, bế nghệ bọn hắn, khinh thị bọn hắn, trên giảng đạo nhai hơn phân nửa cường giả đều mắt lộ ra sát ý cuồn cuộn sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất giang nam tức cười cười nói nhìn cái gì nếu như các ngươi nhìn có thể chết người ta đã sớm chết rồi có gan thì động thủ không có thì đừng chừng mắt thật muốn giết chết tiểu tử này a long la phủ tôn tốn hơi thừa lời dâm gì nói kim huyên tiên tử hàm răng cắn môi giận dữ nói giang nam hướng nàng cười nói không dám động thủ hay là không có gan kim huyên tiên tử cơ hồ bị hắn là tức giận đến thổ huyết cả giận nói dâm ảo ảo đám người tản ra không ai ngăn trở nàng kim huyên tiên tử ngẩn ngơ Kiều cả giận nói. Lão nương mới không trúng ký của các ngươi. Lão nương muốn ở trong tiên giới nguyên thủy chi địa đánh chết hắn. Huyền thanh tiên vương ánh mắt chớp động. Cười nói. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Huyền thanh đảo huyên hẳn là cũng muốn tiêu diệt ta cách để cửu thần tổ này. Huyền thanh tiên vương thở dài nói. Ngô huyên cũng không thể không quân pháp bất vì thân, nhịn đau giết ngươi. Chỉ là ngươi chưa hẳn có thể sống đến một khắc ta ra tay đó, Người muốn giết ngươi thật sự nhiều lắm. Thanh Hoa Tiên Vương nghiêm mặt nói, Giáo chủ đừng trách, đã đến nguyên thủy chi địa, Ta và ngươi tầm đó cũng có một hồi an oán nhân quả phải kết. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, Ta sẽ đi tìm ngươi. Giáo chủ, quý trọng thời gian cuối cùng a. Ngọc Hoàng Tiên Vương thở dài, cái này có thể là thời gian cuối cùng của ngươi rồi. Bọn người tịch ơ tỉnh. Hồ Thiên lão tổ lộ ra thần sắc lo lắng. Còn chưa tiến vào Nguyên Thủy Chi Địa cũng đã có nhiều cường giả muốn đối phó sang nam như vậy. Đã đến Nguyên Thủy Chi Địa Chỉ sợ nghinh đón Giang Nam Sẽ là một hồi tai họa ngập đầu 325 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2281 Nguyên Thủy Chi Địa mở ra Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện Od.xyz mà mấy cường giả đối diện này Mặc dù tịch ơn tình Hồ Thiên Bán Viên Trung Tú Tú Cộng thêm tử tiêu lão đảo Linh lung Tuyên lâu cùng tiến lên Cũng xa không là đối thủ Hồ thiên lão tổ kinh hồn táng đảm Thấp giọng nói Tử xuyên nói ít một câu A Giang nam thần thức truyền âm nói Trải qua một trận chiến này Trong tiên giới Không còn người dám can đảm khinh thường ta. Dùng bảo vệ người hạ giới phi tiên an bình. Hồ thiên lão tổ trên mặt thần sắc lo lắng. Nhưng ngươi chỉ còn lại có hai ba thành thực lực. Ai nói ta chỉ còn lại có hai ba thành thực lực. Giang Nam tức cười, cười nói. Hồ thiên lão tổ trừng mắt cả giận nói. tự ngươi nói. Đúng rồi. Là tử ngươi nói Ngươi cái xấu xa này Bất quá Tu vi của ngươi lại thật sự ngã xuống Đến chân tiên sơ kỳ Thương thế nhất định là rất nặng à, Giang Nam gật đầu thở dài nói Thương thế của ta là rất nặng Chỉ còn lại có bảy thành thực lực Hồ thiên lão tổ cơ hồ muốn nhảy bật lên Đem tiểu tử này bắt lại tàn bảo đánh một trận Đột nhiên lại nghĩ đến Giang Nam còn lại bảy thành thực lực Mình không phải là đối thủ của hắn Chỉ phải thôi Không đúng Càn nguyên tiên quân tặng ngươi hồng hoàn tiên đan Tối đa chỉ có thể chỉ liệu ngươi hai thành thương thế Cho ngươi khôi phục đến bốn thành thực lực Ngươi lại như thế nào khôi phục ba thành thực lực khác Hắn thẳng ngoát ngoát nhìn về phía Giang Nam. Nói ra nghi ngờ của mình. Cách này cũng không đúng. Ngươi không có chảm qua yêu tinh mà bọn người lạc hoa âm. Nam Quách Tiên Ông mang về. Hơn nữa thời gian bọn hắn trở về đã chậm 4 năm. Nếu như là khi đó xong tụ. Thương thế của ngươi đã chuyển biến xấu. Ăn. Ngươi là cùng với nữ yêu tinh khác song tu đúng hay không? Hơn nữa là ở bị thương mới bắt đầu cũng đã song tu chấn áp thương thế đúng hay không? Hồ thiên lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư không phải như ngươi nghĩ. Vậy là loại nào? Ánh mắt hồ thiên lão tổ sáng ngời nhìn thẳng hắn. Giang Nam nói không ra lời. Không khỏi quê quá hóa khùng. Đang muốn đem mỹ thiếu niên thích chó mõm vào chuyện người khác đánh một trận diệt khẩu. Lại vào lúc này. Chỉ nghe từng tiếng chấn động kịch liệt truyền đến. Cách chấn động kia cao viễn tính mịt. Giống như sâu dưới biển truyền ra thần bí chi âm. Mặc dù là rất nhiều tiên quân của hai cung. Giờ phút này cũng không khỏi kích động lên Nguyên một đám ngầm đầu Hướng hư không rất cao trong tiên giới nhìn lại Tầng hư không rất cao Tầng hư không thứ tám Ngay cả tiên quân cũng không cách nào tiến vào Tầng hư không thứ sáu của tiên giới Cất dấu giảng đạo nhai cùng một ít đại lục thần bí Trong hư không thứ bảy ẩm chứa hai tòa đảo cung Để bắt trọng hư không đến cùng có cái gì. Bọn hắn cũng không biết. Bất quá có nghe đồn. Trong hư không thứ tám của tiên giới cất xấu tiên thiên pháp bảo mà đế cùng tôn bắt được. Còn có bảo tàng kinh thế. Mà để cỡ hư không thì là nguyên thủy chi địa. Hôm nay, nguyên thủy chi địa mở ra. Trong nháy mắt tiên chỉ tử nguyên thủy chi địa phóng xuống. Bọn hắn liền có thể mượn cơ hội quan sát đến cảnh tượng tầng hư không thứ tám. Nhìn xem trong hư không thứ tám đến cùng bị đế tôn cất xấu cái gì. Âm ấm. Từ trong hư không thứ chín chuyển đến chấn động càng thêm dịp liệt. Trong nháy mắt này. Tiên giới đại thiên thời không đều bị cổ chấn động kịch liệt này ảnh hướng đến. Đại thiên thời không kịch liệt chấn động. Tiên giới sáu mươi ba châu cũng ầm ầm rung động. Chỉ thấy vô số tiên giới tiên đạo bị cổ chấn động này từ trong hư không. Khắp mặt đất. Non sông. Tiên hải. Bay ra tiên đạo rầm rạp chẳng chịt trong nháy mắt chiếu sáng tiên giới. Ấm âm để cửu hư không lần nữa chấn động so với trước đó lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt chỉ thấy tầng tầng hư không bị chấn động này chấn đến tiên đạo tràn ra dần dần trở nên sáng lên tiên giới hư không lờ mờ không rõ mà giờ khắc này tiên đạo bị tầng hư không thứ chín truyền đến chấn động nhen nhóm. Vậy mà đem những hư không này chiếu sáng Bọn người Giang Nam đứng ở trên giảng đạo nhai nhìn lại Chỉ thấy tầng hư không thứ nhất Thứ hai Thứ ba Mãi cho đến tầng hư không thứ bảy Hết thảy trở nên thông thấu như ban ngày Bị những tiên đảo tràn ra hư không kia chiếu giỏi nhiều màu nhiều sắc Đứng ở trên giảng đạo nhai nhìn lại Phía dưới là lãnh thổ quốc gia minh mông của tiên giới. Núi sông hồ nước biển cả. Hết thầy cất vào đáy mắt. Mà tầng tầng hư không kia cũng không có nửa phần bí mật đáng nói. Mau nhìn trong hư không thứ nhất vậy mà có nhiều sinh linh như vậy. Có người hoảng sợ nói. Chỉ thấy tầng tư không thứ nhất tiên giới. Tiên lôi hóa thành lôi hải. Lôi hải quay chung quanh tiên giới tạo thành một màng thai cử đại. Mà ở trên lôi hải, vô số dị thú ở trong lôi thủy tung bay, gây sóng gió. Số lượng nhiều so với tiên giới tiên thú còn nhiều hơn nhiều lắm. Trong đó không thiếu có tiên thú cực kỳ cường đại, không kém hơn tiên vương. Mà ở trong tư không thứ hai của tiên giới Thì xuất hiện nguyên một đám bí cảnh Treo chống những bí cảnh kia rõ ràng là từng kiện từng kiện pháp bảo uy năng cường đại Đang không ngừng hấp thu lực lượng cùng uy năng trong lôi hải tầng tư không thứ nhất Những pháp bảo này Hẳn là đế cùng tôn lưu lại Dùng lôi hải đến sèn luyện những bảo vật này Khiến cho pháp bảo thành thục. Giờ phút này những pháp bảo kia hết thảy bị tầng hư không thứ chín chấn động kích phát. Bột phát uy năng minh mùng. Có thể chứng kiến vô số tiên đạo từ bên trong pháp bảo tràn ra. Luyện nhập trong trời đất tiên giới. Trong hư không thứ ba cũng có rất nhiều bí cảnh vốn là ẩn nấp ở trong hư không. Mặc dù là tiên vương tiên quân cũng chưa từng phát hiện ra. Đó là ba nghìn tiên sơn. Ba nghìn tòa tiên sơn trôi nổi. Mỗi một tòa tiên sơn đều so với tiên sơn thần thánh nhất tiên giới còn muốn thần thánh. Trong hư không thứ tư thì nổi lơ lượng ba trăm tòa tiên trì. Trong hư không thứ năm thì hiện lên ba mươi tòa tiên thiên tiên vực. Mà trong hư không thứ sáu thì chỉ có một tòa giảng đảo nhai cùng 12 tòa đại lục. Bất quá rất nhanh hư không thứ sáu bị chiếu sáng. Mọi người phát hiện 12 tòa đại lục trong hư không thứ sáu dần dần va chạm. Tổ hợp. Hóa thành một mặt mâm tròn to lớn không gì so sánh được. Âm âm chuyển động vô số phù văn huyền dị từ trong đại viên bàn bắn ra.